Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bữa trưa hôm nay phiền cậu tiếp đón đoàn đại biểu của tập đoàn Hòa Thái đến nhà hàng dùng cơm cho chú đáo nhé Nhưng mà nhâm tồng tay Mãn đình Tâm ra sức cưu vãn tình thế Nghe nói nhà hàng Ngựa Hòa là một trong những nơi anh thích bình thường lại rất có để có thể đặt được ở đó Tôi đã rất vất vả Mọi người cùng nhau đến đó cũng có thể vừa ăn vừa nói chuyện Hơn nữa, chuyện thảo luận vừa rồi tôi còn một số vấn đề còn rất thắc mắc Ánh mắt cô sáng lên rồi vội vàng nói. Mắt đẹp đắt lên vẻ cầu xin. Ý tứ bày tỏ tình cảm rất rõ ràng. Mấy ngày này tiếp xúc, mạng hình tâm dơ chân nhắc tay đều không ngừng phát ra sóng điện mê hoặc người ta. Nhầm thiếu hoài mặc dù biết rất rõ nhưng lại cố tình coi như là không biết. Anh vốn vang noi mat đep tắt có một chút tiep xuc bạn hinh tam giờ chan nhac tay đeu khong vì cách xử sự, sự khôn kéo tan thuong ve cach xu gàng. Trong nhu có cương của cô, còn có thái độ không hề kiêu căng vanh váo. Rất đặc biệt so với những nữ cường nhân bình thường. Nhưng anh lại cảm thấy bất mãn Với hành vi liều mạng pháo điện Bất kể chuyện là anh là người đã kết hôn Loại phụ nữ bên ngoài dịu dàng Trách nhiệm Nhưng mà bên trong thì ích kỷ bốc đồng như thế này Không để ý đến vẫn là tốt nhất Đỡ phải mang phong đien vào thân Nên anh cất tiếng Thật xin lỗi Trưa nay tôi đã có hẹn Nếu quản lý mã có thể không hiểu vấn đề gì Trong nội dung cuộc hội nghị vừa rồi Thì có thể trực tiếp thảo luận với Tổng Giám Đốc Âu Anh ấy hiểu rất rõ về vụ này Ông chủ gặp nạn, Âu Sùng Viễn thân là cấp dưới của người ta, đương nhiên sẽ phải san xà nỗi ưu phiền này rồi. Thế là anh ta vội vàng bay ra về mặt Nhiệt Thành nói. Đúng vậy, quản lý mã à, nếu có gì thắc mắc về vấn đề thảo luận trong hội nghị, thì tôi đều có thể giải thích giúp cô. Thế nhưng đáng tiếc là mã ninh tâm, càn bàn không thèm để ý tới anh ta. Kế hoạch của tập đoàn hòa thái lần này được cấp nơi cạnh tranh giành lấy, Bởi vậy, cô đến chỗ nào thì mọi người, ai ai cũng cực lực nịnh nót lấy lòng. Hậu hạ cô như là nữ vương Chưa từng có người nào lại cự tuyệt như vậy Hướng chi Cô còn dùng nhiều tôn sức Để tìm hiểu sở thích của anh Lại dùng đủ mọi cách để lấy lòng Sao anh lại có thể bỏ tầm có thể cô như thế cơ chứ Mã nình tầm có thể thắng được người khác Ở trên tương trường Cả tính tất nhiên có một chút ngang ngược Lời mời nhiệt tình bị từ chối trước mặt mọi người Làm cho cô ta thất vọng và chán nan Hơn nữa suốt mấy ngày này Nhầm tiểu hoài đã khiến cô ta Đâm không phải ít bao nhiêu cái điên Cảm giác suy sụp lập tức bộc phát, làm cho mặt nã tục nữ hoàn mỹ của ta vỡ tan, lộ ra sự kiều ngạo bương thả và ngang ngược bên dưới nó. Là ai hẹn với Nhâm Tổng Tài mà được anh coi trọng như vậy? Quan trọng đến mức có thể so sánh được với kế hoạch hợp tác của chúng ta sao? Vợ tôi hẹn tôi ăn cơm, sao có thể không là quan trọng được? Nhâm Tiếu Hoài tuy rằng vẻ mời tươi cười niềm nở, thế nhưng sự lạnh lùng phát ra nơi đáy mắt lại rõ ràng hoàn toàn là trái ngược lại. Hiển nhiên anh cảm thấy được bất mãn đối với sự truy hỏi kỹ cẳng của cô. Vợ ư, lòng đố kỵ tràn ngập dâng lên, sắc mặt của mã ninh tâm kẽ biến, hai tay nắm chặt, lòng ngực không ngừng phập phòng. Một đại biểu khác, đại biểu biết tình hình không tốt lắm, liền lập tức lên tiếng hòa giải. Nhầm tổng tài, đúng là một người chồng tốt, rất yêu thương vợ. Sự án tuy chưa đến quyết định cuối cùng, nhưng song phương đều biết tập đàn lôi phong là giai nham tong tai đung la mot nguoi chong tot rat yeu thuong vo du an tuy chua đưa ra điều kiện tốt nhất. Nếu quản lý mã hành động theo kèm tình sẽ phá hỏng đi sự hòa hợp của đôi bên thì người phải chịu tổn thất tuyệt đối chính là bọn họ. Đâu có gì. Tôi chỉ không muốn phải ngủ thêm trên ghế sofa thôi. Nhầm thiếu hoài cũng không thèm để ý đến nữa. Hài hước nháy mắt mấy cái. Ai cũng biết đấy. Mỗi lần tỉnh dậy sương sống thắt lưng sẽ rất đau. Cả ngày đều không được thoải mái nổi. Tất cai anh cung đàn ông ở đây đều rất ăn ý liếc mắt nhìn nhau. Có lý, có lý nhá. Mọi người lên bầu không khí ca, cười đứng lên, bầu không khí xấu khổ cũng không còn nữa. Nhầm Tiếu Hoài trò chuyện vui vẻ, tiễn mọi người ra tới cửa thang máy. Khi xau ho cung khong thang máy vừa mở ra, nhìn thấy nhầm Tiếu Hoài đang đứng chờ ở cửa, thì đằng ưu nhi không nói có một chút bất ngờ. thiếu Hoài, em đến muộn sao? Bà giả, hai trong mắt của anh sáng người, một tay đỡ lấy chiếc hộp to trên tay của y đằng ưu nhi, tại kia kéo cô vào trong lòng. Yên tâm, em không đến muộn. Có khi còn đến sớm ấy chứ Sau khi vội vàng Tiến bước khách cửa Nhằm thiếu hoài vội vã ôm ưu nhi tiến vào phòng tồng tài Cơ vừa khóa Thì anh liền hôn cô một cách mạnh nhiệt Thiếu hoài Ý đẳng ưu nhi bị nhiệt tình bất ngờ của anh dọa cho hết hồn Nhưng không đến 3 giây Bàn tay vốn đang uu nhi bi nhiet tinh bat ngo cua anh doa cho het hon nhung khong đen 3 giay ban tay von đang đay anh ra Lại gắt cao ôm chặt lấy cổ anh Miệng hé đón nhận sự cuồng dã của anh Cô gần như không cảm nhận được chân của mình nữa ý thức bị anh kích thích cuồng nhiệt hôn bàn trở nên hỗn loạn giống như bay lên tận trên mây xanh cảm giác cả bầu trời nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện